Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy là hạ lại suy đoán đúng. Nó chẳng giết được người thường. Họa chăng thì nó có sai quỷ thần trốn khác làm giúp nó việc đó thì được. Nhưng mà quỷ thần trong khắp các cõi đều đảo phần ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó. Vì nơi công phu tu luyện hàng ổ xào huyệt, linh khí tụ tàng, bước ra ngoài nơi dường khí con người thịnh thì rất dễ bị tan. Do vậy mà quỷ thần thánh thường theo vùng giống như các ma ở sông Hạc hoặc là ma ở ngã ba hoặc là thánh Vu Sơn Vương, cho nên rất hiếm có quỷ thần đủ mạnh mà đi lại thông dong như là Kinh Tâm. Hỏi chăng nếu có đi lại thì chỉ là bọn ngạ quỷ ở cõi dịch âm lang thang đi tìm cái ăn, hoặc là bọn cô hồn đầu đường xó chợ, nhưng cũng loại ấy pháp lực chẳng là bao, thường thường chẳng có việc gì, vì vậy mà Kinh Tâm cần phải tìm hiểu xem xét xem Quỳ thần nào gần nơi kẻ ấy Lộ trình đường đi thế nào Thì tính cách mà giết đi Do đó mà cần xem xét Phương thấy quỷ trả lời Không tự tin rất khoát Lập tức nhận ra rằng Nó sợ cậu biết nó không thể tự ý giết người Liền giả vờ không để ý mà nói Vậy giúp ta tìm ra kẻ đó Việc còn lại từ từ cùng làm quỷ đã ưng lời Liền ra hiệu cho Hạ và Phương Tiến dần về nơi ngã ba Phương nhìn về phía trước xa xa nơi ngã ba chỉ cách độ vài chục mét. Thế bóng dáng của quỷ bảy lượt đèn kịt cả ngã ba, liền lo lắng không yên. Trong lòng lo quỷ thần có mưu lửa, đàng hoàng màng chẳng biết có nên lại hay không, thì đột nhiên theo một bàn tay rất ấm nắm đi tay cổ mình mà nói, có anh ở đây đừng có sợ gì. Thật là một câu nói ban cho người ta sự không sợ hãi, thế mà biết hạ đã đắc được đại đạo. Nói đoạn hạ nắm lấy tay cổ phương, cả hai cùng bước lại nơi ngã ba. Hai người tới sát nơi mẹ phương mất, rồi cùng quỳ xuống khấu đầu vào khoảng không hư không, đành lễ cho mẹ song xuôi thì ngức lên. Thế bóng vong ma ngạ quỷ đã dày đặc xung quanh, hạ cho tay vào túi áo pháp nắm chặt lê lá bùa để âm tự. Tay kia có rỗi các ngón sẵn sàng bắt quyết niệm chú. Phương cũng lén đưa tay vào túi ngực mà thủ sẵn lá bùa thiên, chị chờ xem yêu ma có manh động gì không, tay kia cũng tuột chàng hạt gia cầm chắc. Đoạn Atula đưa tay lên miệng niệm thần chú, bỗng chốc thấy vong ma ngạ quỷ hai bên đều giật cả ra, mây mù ở đâu che mất ánh trăng, trời đất sầm tối lại, rồi từ bóng tối ấy chẳng biết ở nơi đâu xuất hiện bước lại gần một con chó mực rất lớn, oán khí nổi lên phừng phừng. Atula lại nói: "Này các ngươi theo hiệu lệnh ta mà tan đi." Nếu không nghe ta sẽ nổi giận thì các ngươi ngọc đá đều nát. Cho mừng bỗng nhìn cất tiếng nói như con người. Nơi đất này có chúng tôi cư đã lâu, nay thần có lời nhờ thì chúng tôi theo lệnh mà làm. Chúng tôi vì thần chẳng tiếc điều chi, chẳng cần điều gì. Nay xong việc rồi cứ sao thần đuổi chúng tôi đi cả, như vậy sinh linh nơi đây biết về phương nào. Atula nổi giận đùng đùng, các tay đều giơ lên. Thương dài tu tù tùa trọt vào mặt chó mực mà mắng. Vậy ra mày chọn cái chết. Đoạn lao về phía trước, chỉ trong một kiếm đa xà vào người chó mực đó. Từ thân chó mực một hồn phách nó vút lên lỗ nguyên bản tướng quỷ. Atula liền ráng búa vào đầu, hồn đó tan nát ngay chẳng kịp nói gì. Lúc này con chó mực hoàng sợ mà chạy mất, nhưng mà hạ đắt trực chờ lao lên tóm lấy. Đoạn rút ra vua cất trong thắt lưng ra đâm một nhát vào hỏng. Chó diên liên ư ử Hà đâm liên hồi đến hơn chục nhát Thì chó nằm im hẳn Máu mẹ lênh láng Lúc đó mới buông tay Các vong quỷ thấy chúa đã bị diệt Hoàng sợ nhau nhắc cả lên Dẫm đạp lên nhau mà trốn Atula nổi cơn sân hẳn chưa thôi Tuyết gồm ra bay lên đỉnh Chém hết vong mạng ngạ quỷ Còn đang bay quanh đó chưa kịp chạy Nhưng vương đã hết lớn lên Kinh tâm dừng lại Đừng có mà hại mạng nữa Thôi tật tha cho chẳng cần giết Do vong quỷ nơi đây liệu sức Chẳng cần đánh với thần mau mà tan đi cho a Tu Atula nhìn Phương mà nói Vậy thù giết mẹ người tính thế nào Phương liền đáp Thù mẹ tôi vậy thì đã trả xong Không cần sát sinh thêm nữa Quỷ lại nói Chưa có đâu Nhồ cò và nhồ tận gốc Đó là ma vương gia lệnh Còn trong ngàn vong quỷ nơi đây Con nào giết mẹ mày thì mày có biết không Chỉ bằng tàn sát cả đi Nhầm còn hơn sót thế mới thỏa chí Phương biết rõ bản tính của Atula Sân hận tham đánh giết, liền chắp tay và thuyết cho nó nghe. "A Di Đà Phật, nếu mà tính Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net